Bây giờ trước khi nói cái bài mới Mà nếu mà tóm tắt hết cả mấy cái bài cũ thì nó hơi lâu Cho nên là chỉ tóm tắt cái bài vừa vừa rồi thôi Thì cái trọng tâm của cái bài vừa rồi á Là chính là thầy nói về giới định tuệ Trong đó là thầy giới giới thiệu giới định tuệ Giới định tuệ á thầy giới thiệu nó xuất hiện hay là mình có thể nói là mình sử dụng hay là ứng dụng ở dưới hai hình thức một hình thức đó, là cái giới định về ở trong cái, cái cái cái cái thực tánh tự nhiên tức là khi mà mình buông cái cái bạn ngạ tham sân si ra thì tự nhiên cái tính biết của mình nó không còn bị một cái gì chai lấp thì cái tính biết của mình nó sẽ rất là trong sáng thì cái tính biết đó, nó từ đó nó sẽ trong sáng suốt định tĩnh trong lành cho nên á, thay vì á, là mình mà à, nỗ lực để mình tu theo cái cái, nghĩ, cái suy nghĩ của bản ngã của mình á. quý vị nhớ một điều thế này mình đọc kinh mình đọc kinh đức Phật ngài nói giới định tuệ ngài nói bát chánh đạo ngài nói con đường đi đến là Niết bàn nhưng mà đức Phật khi mà ngài nói thì ngài nói với với cái sự giác ngộ của ngài ấy, nó khác mà khi mình hiểu thì mình lại tưởng đâu là mình đem cái bản ngã của mình ra mình mình cố gắng mình theo giới định tuệ rồi mình cố gắng mình thực hiện cái này cái kia một ngày kia mình sẽ đến Niết bàn ở đâu đó hóa ra khi mà mình nói như vậy thì đâm ra cái hiệu của mình đó, nó lại trật đi cái cái mà đức phật ngài nói do đó, đó có thể là mình vẫn tu giới định về rất tốt nhưng mà nếu mình không phát hiện ra rằng là cái cái mà mình cố gắng tu giới định về tốt đó, đó là nỗ lực của bạn ngã đó thì coi như là công dạ tràng công dạ tràng là bởi vì sao có thể là cái bạn ngã đó nó sử dụng giới định về đó và nó nó đạt được đến một cái mức độ là cao thâm nào đó nhưng mà khi mà nó đạt được cái mức độ cao thâm đó thì nó lại càng là củng cố, cố thêm cho cái bạn ngạ tức là cái bạn ngạ lúc đó thấy mình là là là cái gì cũng tốt cái trang ấy cái gì cũng hay cũng tốt cái trang ấy bởi vì thầy đã là lấy một cái ví dụ rồi phật phật ngài nói là à giống như cái kim thôi bây giờ mình muốn nói cái kim cái gì mình nói cái kim như nó về đi giống như cái kim nếu như mình cầm ngã này á thì cái kim đó nó không có đâm thủng cái gì cái tay mình cái kim mà mình cầm cái cái ngã này này thì lúc đó nó mới đâm thủng tay mình cũng như vậy đức phật ngài nói là giáo pháp của như lai nếu mà sử dụng đúng hướng thì nó mới đâm thủng vô minh ái dục còn nếu không sử dụng cái cái đúng hướng á thì thậm chí nó còn tăng thượng vô minh ái dục nữa là khác nhưng mà vô minh ái dục ở đây đó nó ở dưới ví dụ như bôn biến ái dục của cái người mà mà xấu xa tội lỗi đó, thì họ còn thấy là mình sai, còn một cái người mà bây giờ là cái cái cái cái cái bại ngã họ đã thấy rằng là mình là giới luật cũng rất tốt, à, cái hiểu biết mình cũng rất tốt, định thì mình đạt được rất cái định rất cao, nhưng mà bại ngã thì lúc đó là khó mà thoát ra khỏi được cái cái trói buộc quá nặng nề của cái bạc ngã đó bởi vì cái bạc ngã, bây giờ mình nói một chuyện bình thường thôi dạ sử như bây giờ ở đây, nếu mà các vị là cái người mà rất là bình thường thôi thì thầy, dạ sử như có người tới, à, thầy chẳng hạn đây thầy la lên thầy rồi gì đó thì người đó có thể không nói gì cả người đó có thể thôi, mình, mình đâu có gì đâu mà mình phải mình phải phản ứng nhưng mà dạ sử như bây giờ trong đây có một cái một cái vị một cái vị đó là đã từng là À, có chức vụ đã từng từng là được người ta kính trọng là cái người gì đó cái cơ bây giờ tự nhiên thầy la lên cái là vì đó có thể phản ứng cho nên có những cái vị thàm thiên đại thàm thiên họ tu hành là tới mức đó là họ là, là nói định tuệ gì, mọi thứ là thế giới định tuệ phải là là là rất tốt họ mới lên tới đó được nhưng mà khi lên tới đó rồi á thì họ vẫn có cái ngã màng tức là cái cái ngã có một sợi đất Cho nên trong một bài kinh Đức Phật này nói rằng Vì Như Lai biết rõ niết bàn là niết bàn. Cho nên Như Lai không có xem niết bàn là ta là của ta là bạn là là từ ngã của ta. Mà mà như vậy đó mới là thực sự giải thoát. Bởi vì cái niết bàn không phải là một cái cố định mà niết bàn là cái tâm không còn chấp trước. Cho nên á mới nói là vô thụ trước niết bàn. Cái niết bàn được Đức Phật nói rõ là vô thụ trước nước bạn tức là cái nước bạn ở đây tức là cái tâm của cái người không còn một chút thụ trước nào nữa bất kỳ một kệ cả thụ trước nước bạn cũng không thụ trước nữa đại khái như vậy thế thì á cái cái giới định về ở đây mình phải hiểu cho thật rõ là giới định về sử dụng có đúng hướng để đi đến cái chỗ là ly tham Đoạn diệt, chánh trí, nhiết bạn Tức là phải Tức là phải chấm dứt hoàn toàn Cái bạn ngạ tham sân si Thì khi đó mới thực sự là giới định tuệ Còn nếu giới định tuệ Mà mà lại là tăng trưởng cái bạn ngạ Thì quý vị nhớ một điều thế này Thực ra đó Mặc dù đạt được cái Thiền định cao nhất Trong cái, cái, cái, cái tam giới này Thì vẫn phát xuất từ vô minh cái đó là kinh điển đàng hoàng á, chẳng phải là thầy không phải là thầy nói đâu, vẫn phát xuất từ vô minh như thường, mà cái vô minh nó thì cũng nói rồi, mà cái bát ngã đó thì cái đó là chắc chắn rõ ràng rồi. vô minh mà mình đức Phật ngài cũng phải nói là ngã không, mà nói rõ vô minh, bởi vì hệ đạt đạt vô minh tức là bát ngã, mà đức Phật ngài nói rõ là coi dù mà cũng đạt đến cái thiền cao, trừ phi cái thiền đó, đó là cái thiền của các bậc thánh. Tức là các Bậc thánh cũng đắc được các cái riêng định này, riêng định kia Nhưng mà các ngài không xem đó là là ta, là của ta, là từ ngại của ta gì cả Cái đó chẳng qua là bởi vì cái pháp nó đến như vậy Thì nó đến như vậy thôi Mà muốn như vậy đó Thì phải có giới định tuệ mới thấy được tất cả các pháp đến đi Mà không phải là ta, của ta hay là từ ngại của ta Thế nhưng mà Pháp tu mà thầy thầy đang nói đây á là sử dụng cái giới định tuệ đó, không không sử dụng cái giới định tuệ đó một cách cứng nhắc, mà mình phải thấy ra rõ ràng á giới định tuệ trong bản chất của nó đó là nó đã sẵn có. Tức là nếu như mình mà đừng có tham sân si gì cả, không, hoặc nếu mà hoàn toàn không có bản ngã thì cái tánh biết từ đó sẽ là đầy đủ giới định tuệ. Bởi vì á, cái tánh biết mà mà không bị cháy lấp tức là trong sáng, trong sáng là tuệ mà tánh biết nó không còn không muốn cái này không muốn cái kia gì cả thì nó ổn định cho nên nó là đến và một cái tánh biết mà sáng suốt định tịch như vậy mà con làm tâm bảy sáng cho nên là là giới vì vậy cho nên đó, cái giới định tuệ này là giới định tuệ ở trong tánh mà ra hay hay nói một cách khác là giới định tuệ từ từ lấy cái cái pháp tức là bây giờ pháp vận hành đó, là nó vẫn vận hành theo giới định tuệ Pháp nó vận hành tự nhiên vẫn, là, vẫn có một cái Vẫn có cái quy cụ của nó gọi là giới Và nó có một sự ổn định của nó Chứ không phải là nó muốn làm gì nó làm Không phải Pháp muốn làm gì thì làm Cho nên Pháp có một cái quy cụ của nó Quy cụ của nó là giới Và Luôn luôn nó ổn định Nó mới làm được Nó mới thể hiện được Cho nên là định Và luôn luôn sáng suốt Tức là luôn luôn, luôn sáng suốt Cho nên nó mới làm đúng với cái quỷ luật của nó. Còn nếu muốn sáng suốt thì cũng như là như như như, như thử là mình là, là bằng cái cái robot cái thì nó cứ đi vậy thôi chứ còn nó có biết gì không? Cho nên trong trong pháp á nó sẵn có hai điều. Một á là cái tự pháp tự nhiên đây và hai là tánh biết. Thực ra hai cái đó không phải là là hai. Hai cái đó là một. Nhưng mà á, Nếu mình bỏ hoàn toàn cái bản ngã vô minh Ái dục mình ra thì tánh biết sẽ từ thấy pháp một cách hoàn chỉnh. Đó đó là cái cái cái cốt lõi của cái điều mà thầy muốn chứng minh. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ kinh điển để mình nói theo ý mình, đó là một cái nhầm lẫn lớn. Mà là mà là bây giờ mình đã thấy cái cái điều mà trong kinh điển nói trên cái thực. Thí dụ bây giờ thầy nói là cây viết nhưng mà ở đây không biết ai không biết cái viết là cái gì nhưng mà khi thầy đưa cái này đây là cái viết bán thì dụ vậy thì, thì ai cũng biết tức là khi mà mình đã biết cái này là cái thật rồi á thì lúc đó mình nói nó mới đúng Và khi mình đã thấy cái này rồi á thì lúc đó ai cũng sẽ nói giống nhau cho nên nó có một cái điều rất là rõ ràng có những cái người cho nên trong cái trang web của thầy thầy có có cho đăng lên một số cuốn sách mà cũng phải là cũng phải là Phật giáo minh triết có người thì họ là nghiên cứu tôn giáo nói chung, họ nghiên cứu một cái con đường giác ngộ giải thoát của họ, cho họ, thế rồi họ thấy ra thì họ vẫn nói như vậy. Còn có vị có người thì ở bên Bắc Tông, chẳng phải Nguyên Thủy, mà họ nói ra vẫn đúng như vậy. Cho nên chân lý đó không phải là nó nằm riêng trong Phật giáo Nguyên Thủy, nó cũng phải nằm riêng trong trong Đại Thừa, cũng không có nằm riêng trong Tiểu Thừa hay trong cho ai cả, mà cho người giác ngộ thấy ra nó. Chỉ có chừng đó thôi. Thế thì cái con đường duy nhất để mà thấy ra ra cái cái, cái pháp á thì Đức Phật ngài đã dạy rất là rõ. Mà trong khi mà thầy nghiên cứu á, thì thầy thấy là tất cả các tông phái nếu mình hiểu ra đó thì nó chung cùng một cái điểm. Đó là phải đó là phải thấy ra được cái thực tánh của pháp. Thế thì Đức Phật ngài là rất cụ thể, thực tánh của pháp là thân thọ tâm pháp đây chẳng có đâu ấy. Thân thọ tâm pháp cũng được. Không? Mà mình nói danh sắc cũng được Mình nói lục nhập cũng được Mình nói mất tay mùi đợi thân ý cũng được Nhưng mà là cái cái đang đứng đây đó. Vậy thì bây giờ chỉ có thế này thôi Cái đứng đây có giới định tuệ Hay là cái đứng đây không có giới định tuệ Nếu cái đứng đây có giới định tuệ Tức là nó là đạo đế, diệt đế Nếu ở đây mà Không có giới định tuệ Tức là lúc đó, đó Nó là bạn ngạ tham sân si Và bạn ngạ tham sân si Thì là tập đế khổ đế thứ gì đế đơn giản chỉ coi vậy thôi tức là mình phải thấy ra được cái đơn giản đó rồi sau đó mình mới là trong cái chiêm nghiệm đó ví dụ như trong pháp hành của chiêm nghiệm đó thì người đó mới chiêm nghiệm cái thân thọ tâm pháp như thế nào lúc đó mới không có cái ảo tượng cái cái cái thân thọ tâm pháp này là ta là của ta là từ ngã của ta mà thấy thân thọ tâm pháp là cái mật mà, mà tất cả mọi người đều có giống nhau Tánh biết và pháp ở đây mọi người đều có giống nhau. Nhưng mà ai ai đem cái tham sân si đem theo cái bản ngã ra mà chai lấp nó. Thì người đó sẽ chịu thiệt thòi theo với cái tham sân si, mức độ tham sân si mà họ có. Còn ai không có tham sân si thì, thì sử dụng được cái tánh biết và cái pháp một cách rất là hoàn chỉnh đã có sẵn. Chẳng phải mình phải tạo ra một cái pháp nào, mình cũng cần phải là tạo ra một cái tánh biết nào khác. Chỉ cái này á phải nói rằng là nếu mà mình cứ cứ ngồi mà mình chỉ đào trong những cái chữ nghĩa của kinh điển á thì ông bao giờ mình thấy ra. Thì thầy trở lại cái là cái giới định tuệ. Ấy, tất cả các cái cái cái cái pháp vô mà Đức Phật ngài đưa ra đó thì nó nhiều thứ, nhiều thứ là vì nhiều căn cơ. Nhưng mà nói chung vẫn là chỉ giới định tuệ thôi. Chẳng không có gì khác. Thế thì giới định tuệ thầy nhắc lại là nó có hai mặt, một mặt là giới định tuệ thực ra là có sẵn mà mình cũng được sử dụng thôi. Cái người không hiểu thì cứ tưởng là giới tức là những cái giới này giới kia giới nọ, thực ra cái giới này giới kia giới nọ là cái đó tùy vào cái thời. Có có cái vị Phật ra đời này không đặt ra giới nào cả, có vị Phật ra đời này là có đặt ra giới. Và trước khi mà Đức Phật đặt ra giới thì vẫn có những vị đắc đạo của họ nên không phải là giới cũng phải là cái giới theo nghĩa đó thì cái như vậy nó có một cái loài giới định tuệ nghĩa thứ hai đó là giới định tuệ phải có như tùy trường hợp mà phải đặt ra thế nhưng bây giờ tùy trường hợp mà đặt ra tức là tức là ứng ra cái cái cái ứng ra trên cái hữu sự đó thầy nói là có thì vừa rồi là thầy nói vô sự cái hữu sự đó vô sự đó, thì mình chỉ cần buông cái bản ngã tham sân si của mình ra đừng làm gì hết đó thì lúc đó là lúc tốt nhất để cho giới định người tự phát huy phải thấy ra được cái mặt này á nếu người nào mà thấy được mặt này thì nó sẽ khỏe ra rất nhiều gần như là đấy là trường hợp mà hồi thời Đức Phật á, là khi ngài nói ra mà cái cái vị mà họ có thể đắc được từ tu đà hương đến a la hán á, là bởi vì vị đó thấy ra được cái cái cái mặt mà mà mà tánh đó khi mà các vị đó thấy được cái mặt tánh này đó thì biết vì các vị đó nó không cần tới các cái, cái cái mặt mà mà mà giới định tuệ theo cái mặt kia à, cái mặt mà ứng xử đó giới định tuệ trong mặt ứng xử là khác à, mà giới định tuệ nó có sẵn là khác Ví dụ như thế này cho dễ hiểu bây giờ thầy đứng đây mà thầy không có tham sân si gì cả tức là giới định tuệ đó mà trong đó không có một giới định tuệ gì hết không có không hề có một chút gì gọi là lấy giới định tuệ trong đó hết đó bởi vì cái giới định tuyền đó, đó là cái ba chất giới định tuyền nó đã có sẵn ở bên trong rồi nhưng mà bây giờ ứng ra bây giờ ứng ra ví dụ như thế này con người tự nhiên người ta đánh lại một cái thì tức là tức là có hữu thừa đó hữu thừa thì bây giờ này nếu người đó đánh lại đánh đánh ra mà mình đánh lại giả thứ như vậy đó tức là nếu mình đánh bên cái mà mình tham sân si Mình sân, mình nói sân cho nó dễ hiểu nào, bây giờ lúc đó là sân, sân tức là ổn định, tâm tức là tức là tâm không định, phải không? đánh lại, đánh nhau tức là không có giới, tức là không làm chủ được hành động của mình, không có giới tức là không làm chủ được hành động của mình, giả sử như đây là mình giả sử đó, giả sử như bây giờ là người mẹ mà. mà thức đứa con nó nói tầm bậy. Mà đánh một cái, nhưng mà đánh là làm chú được cái việc làm của mình Với tình thương yêu, với như thế nào đó rất rõ Thì hành động đó là giới. Nhưng mà cái anh này anh nội sân lên, tức là không có định Và anh không đủ sáng suốt để nhận định cái việc này Không biết là đánh ra lại thì tai hại như thế nào Nội sân lên thì tai hại gì, thì cũng không biết Thì như vậy tức là anh không có tuệ Vậy thì ngay tại đây Hệ khi mình mà có hữu sự thì nó có thế này, hữu sự đó thì tùy theo cái hữu sự đó là là cái giới gì thì mình giữ giới đó. Thí dụ như bây giờ người ta chửi mình, mà mình chửi lại, tức là mình phạm giới về về nói. Tức là mình nói năng như vậy là mình nói ác ngữ là là là phạm phạm giới, phải Thành ra là cái giới đó nó sẽ chỉ ứng ra khi nào nó đụng vào cái việc gì tương, tương ứng với cái cái hành động nào thì lúc đó đó nó mới nó mới cái, cái giới đó nó mới phát sinh ra nhưng mà thầy á thì thầy muốn chỉ một cái cái mà mình có thể là thầy dùng cái từ là vô chiêu thắng hữu chiêu vô chiêu thắng hữu chiêu là thế này bây giờ người ta chửi hay là người ta đánh mình hay người ta làm bất cái gì cũng biết Tức là mình sẽ ứng ra là sát sanh hay trồn cắp hay tà dâm hay nói dối hay là cái gì mình không biết. Nhưng mà hệ mà có cái trường gì xảy ra. Thì khi mình ứng ra đó. Hành động và và nói năng của mình ứng ra đó. Hoàn toàn thần trọng. Và cái thần trọng này đó. Nó luôn đi kèm với là. Định tịch sáng suốt. À, thần trọng đó kèm theo với là. Sự chú tâm quan sát. Chú tâm tật định. Quan sát là tuệ. Như vậy đó. Thì thì khi một cái người họ đánh mình Nhưng mà mình phản ứng lại Bởi một sự thần trọng chú tâm quan sát Tức là lúc đó mình vẫn giữ được giới định tuệ Mà cái giới định tuệ này Vẫn còn là giới định tuệ Của từ tánh ứng ra Chứ không phải là cái giới định tuệ Có thể là người đó không nhớ Cho nên có một vị thị kheo Bạch Đức Phật nói là con Bạch Đức Thế Tôn Giờ con không không, không có nhớ nhiều gì Giới quá con không nhớ Nên hồi đó Ngài Hồ Tông ở đây là Ngài có người em cũng tuổi ấy cũng fit phát với ngài và cũng tu tu thì kheo ngài mới nói rằng bây giờ ông lớn tuổi rồi ông xuống tu sao gì đây? thì mai ra ông mới còn nhớ là mấy chục giới thôi thì ông nhớ rồi ông giữ được chứ còn mấy trăm giới ông già rồi ông nhớ đâu mà ông giữ cho nên ông xuống sao gì mà cái vị đó cũng là nếu mà cái vị đó mà vẫn tiếp tục tu thì kheo đó vì đó có thể là lên thường qua hoa thường nhưng mà ngài nói là ông xuống sao gì đi Ngài kia, vị kia xuống sao gì? Một vị trưởng lão rồi đó, không bây giờ xuống sao gì? Thì thuê Đức Phật, á, Ngài cũng đã từng làm như vậy. Ngài nói là, cái vị đó bạch Đức Phật nói, con giờ giới nhiều quá mà con không, không nhớ rồi, lỡ mà con sai rồi làm sao? Đức phật nếu như mà con không nhớ, thì con nhớ một giới thôi được không? Nói được, vậy thì con cứ canh chừng cái tâm con không. tất rõ. Thì tâm mình là cái gì? Nếu tâm mình mà luôn thần trọng chú tâm quan sát thì tức là giới định tuệ rồi chứ gì? Và về cái ở đây á trong cái bài mà thầy giảng vừa rồi á là ý thầy muốn nói là đừng con quá nặng cái hình thức giới định tuệ. Có nhiều người là cứ tu thiền định một hồi tụ hội nhập ma luôn. Có người thì chấp chấp vào giới đến nỗi bây giờ nghĩa là có những lần nó cứng nhắc như là robot. À, còn có người á thì cho rằng là mình đã đắc tuệ này tuệ kia thực ra đó là ảo tưởng thật ra đó chỉ là cái kết quả của cái cái, cái uh, kiến thức của mình về về pháp rồi bây giờ là ngồi vô cái là cứ tưởng ra cái đó nó ra bởi cái tượng của con người là dễ sợ lắm tượng ra được cả cả cái cái cái tam thiên đại thiên thế giới này mà cái tâm mình đó cho nên cái tâm mình nếu mà để bạn ngạ Để tham sân si nó xen vào đó thì nó tạo ra địa ngục ngạ quỷ thục thân độ thứ nhưng mà nếu nó hoàn toàn trong sáng đó, thì nó nó giống như là Cái bầu trời mà không có mây thì nó sẽ hoàn toàn trong sáng. Thế thì cái cái mà cái, cái giới định tuệ là là cái mà hoàn toàn trong sáng đó đó. đó là đã có săn trong cái, trong pháp, trong cái tính biết của mỗi người. Mà tài mỗi người trai lập thuật, người nào mà ít trai lập chừng nào, người nào ít bạc ngã chừng nào, thì người đó càng là dễ sống thuần pháp, dễ thể hiện giới định về. Mà chế định tuệ này không phải là chế định tuệ của bạn ngã Nếu như nói là tôi giữ được giới này Tôi giữ được giới kia đó Chắc chắn là có một cái bạn ngã giữ giới Có một cái bạn ngã đặt tiền đình Có một cái bạn ngã đặt tuệ này tuệ kia Nhưng mà thầy nói là Đó là những cái Chứng nghiệm cục bộ Cái chứng nghiệm cục bộ nó không ăn thua gì cả Anh có thể chứng nghiệm những cái trạng thái rất cao Nhưng đó là cục bộ Cục chứng nghiệm cục bộ là sao Là giống như người mù rờ voi á cái nhà này đâu phải là chỉ căn cái tên ấy Mà nó tôi biết rồi tôi biết cái nhà này nó vậy đó, đâu phải vậy, cái nhà này nó nhiều thứ chứ đâu phải nó chỉ trên đó, thành nói anh chứng nghiệm cục bộ không có nghĩa là anh thấy ra được cái toàn thể, nhưng mà cái cái giác ngộ đó là phải thấy ra cái toàn thể chứ không phải là cái chứng nghiệm cục bộ, đó. đại khái là như vậy, thì à, hôm nay thầy nói qua một cái cái pháp mà lần trước á tất cả những cái lần trước á chính là mình đã nói về cái thiền vipassana. hay là nếu người nào mà là theo truyền tông thì đó chính là là truyền tông. Bởi vì thật ra nó có nó giống nhau mà giống nhau từng chữ. Giống nhau từng chữ trong cái thiền mà thiền thầy thầy thầy, thầy so sánh rồi đó. Thầy có có viết một cuốn sách so sánh thiền nguyên thủy và thiền phát triển. Thì nó giống nhau từng chữ. Ví dụ như đầu tiên cái chữ Vipassana là là tiếng của nguyên thủy. Thì thiền Tông á là kiến tánh. Mà cái chữ Vipassana có nghĩa là kiến tánh. Mà nó nó chữ bằng đồng chữ luôn á. Chẳng phải là nghĩa là cái chữ dịch ra lại là, là chính xác nhất cái là Vipassana dịch ra chính xác nhất là kiến tánh. Thế thì ở đây đó là thầy không có nói riêng là cái thiền nào mà thầy chỉ nói cái thực là Trong khi mình tu tập đó, là mình làm cái gì cho nó đúng, cho còn không nói là tôi nói theo Thiền Tông, hay tôi nói theo Vipassana, tôi thậm chí vừa rồi thầy có Cố vấn cho một cái em Phật tử ở Hà Nội, đó, thầy nói là quên hết đi khi hành là ngay nó thực tại mà hành chứ quên hết chứ đừng có nói cái lý gì của trong đó hết đấy, ngay cả thầy đang nói về Vipassana mà thầy nói quên quên luôn cả Vipassana đi, Chứ nếu mà cứ nói Vipassana thế này Vipassana thế kia làm sao hành được? tức là trong đầu mình nó cũng con bị ám một cái gì đó thì làm sao mà mình thằng thằng ngay nơi pháp mình thấy được thế thì á hôm nay á là thầy nói một cái pháp đúng ra nếu mình có thời gian á thì mình học nhiều hơn một chút á thì thầy có thời giờ thầy nói từng điểm từng điểm và nói nhiều để cho hỏi lối hỏi tới nhiều thì nó đỡ hơn một chút sau này á thì thầy sẽ mở những cái khóa thiền là ai có có có có thể ở lại được một tuần để mà học luôn một tuần thì lúc đó thầy sẽ sẽ hướng dẫn. Nghĩa là cả cả cả rất nhiều mặt. Tức là sau cái lý thuyết cả thực hành cả mọi thứ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Là là là thông suốt được vấn đề. Để mình có thể là mình mình không phải nói như vậy có nghĩa là là mình là mình là thành thánh thành Phật gì. Nhưng mà sau đó là mình biết là mình tu như thế nào, thế nào, sao mình đối với pháp như thế nào, thế nào là mình thấy hết. Rồi nhưng mà tại vì mình cái thời gian của mình ở đây ít quá nên không có thời gian để mà mà mà hỏi qua hỏi lại. Bên lại là cũng dễ rất dễ nhiều người là sau khi nghe cái cái băng của thầy đó tức là ngồi ở đây mà nghe nó dễ hơn một chút. Còn mà khi nghe cái băng của thầy mà đưa về đó mà nghe đó thì nhiều khi chị nghe mà chị nghe nhưng mà nghe thì thì đâm ra hiểu lầm hiểu lầm cho nên đó mà khi mà đã không hiểu được cái cái cái